Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trang Ngư Luân nhíu mày Nhưng rồi cặp mắt của anh đã đột nhiên nhíu lên Khi không biết từ đâu Ánh trăng bắt đầu xuất hiện rồi chiếu thẳng qua cửa sổ phòng Tuyết Cái, cái này Luân chưa hết bất ngờ Thì Tuyết đã kéo anh ngồi xuống giường Chỉ đống giấy trên đó ra rồi nói Trang em mới vẽ đây này Anh xem đi Có đẹp không Đúng là trước đây Trong thời gian quen nhau thì Tuyết có nói là sở thích của cô là hội họa, nhưng vì công việc cho nên cô không thể thỏa mãn được mình. Luân bắt đầu xem từng hình, chủ yếu là Tuyết vẽ mấy cái cảnh đẹp nổi tiếng ở trong thành phố Đà Lạt này. Nhưng rồi lật đến bức tranh cuối cùng, cổ họng của Luân gần như đã nghẹn lại. Bởi thứ mà anh đang cầm ở trên tay đây, nó làm cho Luân sợ hãi tột cùng. Anh rú lên rồi bật ngựa xuống đất. Bức tranh vô tình đã bay phấp phới rồi rơi ngay trước mặt của Luân. Ánh trăng càng trêu ngươi anh khi chiếu dọi thẳng vào nó. Cái thứ mà tuyết vẽ đây lại chính là người con trai trong bức tranh của chị Oanh. Luân nhớ nó rõ lắm, bởi anh vừa xé nó đi hôm trước cơ mà. Sao? Sao lại như thế này? Luân ấp úng, anh không tin vào mắt của mình nữa. Nhưng nó đúng hơn là bức tranh kia, không sai một chút nào. Từ đường nét cho tới màu sắc, hoàn toàn trùng khớp với bức tranh của chị Oanh. Nghe tiếng thét của con trai Bà hoa nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó Bà tất nhiên là đâu biết chuyện gì Vô tới nơi Bà đã đưa tay bật đèn lên Trông thấy con trai đang ngồi bệt ở dưới đất Còn Tuyết thì ở trên giường Cái cảnh tượng này làm cho bà hiểu lầm Là Luân vừa làm gì khiến cho Tuyết đẩy anh ta xuống dưới đất Bà hắng giọng nói đầy ẩn ý Hai đứa có làm gì thì cũng khẽ khẽ thôi Bà ngoại nghe được Bà thức thì lại khổ Giữ ý tứ một chút đi Thế nhưng Luân đã gào lên. Anh chỉ vào bức tranh trước mặt mình rồi nói. Mẹ, mẹ xem này. Tuyết, cô ấy... Bà hoa nhíu mày khó hiểu. Tuyết vẫn ngồi trên giường bình thản lắm. Bà tiến lại. Và rồi cũng như đứa con trai. Ánh mắt của bà trận ngược lên thoảng thốt. Trời đất ơi! Sao nó lại nằm ở đây? Mẹ đã cất ở trong tủ cơ mà. Không đâu mẹ. Bức tranh đó bị con xé rồi. Là do Tuyết vẽ lại. Cô ấy vẽ lại đó mẹ ạ. Sao? Có, có thật không con? Sao con tuyết lại biết mà vẽ nó? Câu nói của bà chưa nói hết thì đã khựng lại, bởi bà trông thấy cái ánh mắt của tuyết. Cái ánh mắt của cô lúc này toát lên một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Hơn nữa, trong đôi mắt ấy, bà Hoa thoáng nhận ra được nó có nét giống với một người. Cùng lúc ấy, mọi người nghe thấy tiếng đổ vỡ. Cái gì thế? bảo Hoa vô thức hỏi. Luân cũng đã giật mình. Nhưng anh có thể nhận ra được nơi phát ra tiếng động kìa. Tầng 3! Tầng 3! Thế là hai mẹ con bà nhanh chóng chạy lên đó. Lên đến nơi, họ trông thấy gian phòng thờ. Bà Cụ Hai đã nằm sóng xoài ở dưới đất. Xung quanh là những mảnh sành vỡ vương vãi. Bà rú lên. Trời ơi! Đứa nào? Là đứa nào? Luân vội chạy tới đỡ bà dậy. Rồi dối dít hỏi Ngoại ơi chuyện gì thế hả ngoại Bà cụ hai chỉ về phía ban thờ của anh Rồi tiếp tục gạo rú Đứa nào Là đứa nào đã làm vỡ cái lư hương Đứa nào trời ơi Chỉ kịp nói tới đây Thì bà đã nằm vật ra ngất liệm đi Luân lay mà bà không dậy Nên hai mẹ con quyết định đưa bà vào bệnh viện cấp cứu Trước khi đi Luân có liếc qua thì anh vẫn thấy tuyết Ở trong phòng Cô vẫn cặm cụi vẽ vời trên giường của mình Bác cụ Hai được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ đoán bà đã bị tụt huyết áp đột ngột kèm theo bệnh tim tái phát, nên gia đình phải để bà ở lại để theo dõi và tuyệt đối không được để bà xúc động mạnh. Những tưởng đâu, đó là chuyện xấu duy nhất đến với gia đình bà Hoa. Nhưng không, đầy 1 giờ đồng hồ sau, bà nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng, Bấn, người em ruột của bà ở ngoài Hà Nội vừa mê nhẩy lầu tự tử. Ngay đầu giòn nợn nằn hay gì đó cũng không biết nữa, nhận được tin dữ Tuy đau lòng nhưng bà hoa và Luân tuyệt đối không muốn nói cho bà Cụ Hai biết vì sợ bà sẽ kích động mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. ấy thế mà chưa được bao lâu thì bà Cụ Hai ở trong phòng đã gào rú lên, hai mắt trợn trừng lên trắng rã. Bà vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Thằng Tuấn, thằng Tuấn chết rồi, còn tôi chết rồi trời ơi. Không hiểu sao bà lại biết được chuyện này hay trong cơn ác mộng kia đã có điểm báo gì chăng? rằng ai biết và cũng không ai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net